Vì thế tà quân tập 123 Một kích này cố nhiên Mai tuyết Yên chịu khổ sở Nhưng đối với cao thủ, tam đại thánh địa Cũng không thoải mái gì Thậm chí còn thảm thiết hơn Mai tuyết Yên rất nhiều Một kích toàn lực của thú hoàng chí tồn thiên phạm Hả chỉ có thể hình dung bình thường Phía trước Mai tuyết Yên Chính cánh tay Ba bàn chân còn đang phun tra tại đỏ Trên mặt đất là một bãi máu đen đặc Mặt đất nơi Mai tuyết Yên đứng Đã bị bốc từng lớp sau Lớp bề mặt Cùng với đất đá cứng trắng Đã không biết đi đâu Cơ hội là mất đi cả nửa trượng Tượng vay gần nhất Của quân gia đã sụp xuống tường vay kia cách nơi này ưu trượng 20 trượng Thế nhưng bị trưởng phong kia Ăn mọn vô thành vô tức ngã xuống Dư bán nhất là kẻ được Mai Tước Yên chiếu cố nhiều nhất Mặt vốn đã chưa quỷ Bây giờ càng khó coi hơn Với ba vết kiếm, bắp tịch bị cắt lộ ra rộng rộng xương cốt trắng. Trước ngực chảy máu không ngừng, cũng bị kiếm đâm thương thế rất nặng. Tự kinh hồng, tóc rối tung. Một thân tự bào vỡ nát. Lộ ra huyện giáp cơ vạn bên trong. Trên huyện giáp cơ hộ, có thể thấy được có rất nhiều vết kiếm sắc bén, Mẫu tươi liên tiếp từ bên trong chạy ra. Tiếu vị thành thì vương niệm đội ở đỉnh đầu sớm đã chẳng còn thấy đâu. Trên người ngang dọc mười mấy đào kiếm, Trải trọng khắp cơ thể, mấu tươi, chạy rốc trách như suối theo thân hình chạy xuống, đem bạch y chuyển thành hồng y. Trữ vô tình thở hỗn hển Trường kiếm ta tài chỉ mặt đất, một vòi máu tươi theo trường kiếm rơi thành giọt, xuống mặt đất, chậm rãi rót thành một bãi Cánh tay cầm kiếm cũng bị vô vàng, những vết kiếm, mãi dân danh, danh thật nhìn, là không bị tổn thương gì. Nhưng hắn đứng một hồi, đột nhiên há miệng o một tiếng phun ra một búm máu tươi, nương theo sau là âm thanh va chạm loạn soạn. Nhìn kỹ bên trong bại máu thì chính là năm sáu cái răng. Sau một bàn kinh thiên động địa này, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh lại, ánh mắt mỗi người không phải là nhìn vào mai tuyết yên, mà chính là đang nhìn. Những phần, chân tay bị cục, nhìn bồ dăng chật vật của vài vị đứng đầu, không tự chủ được tót ra hàn khí lạnh người, ở trên lưng. Tự hồ, có, độc xà, lén lút. Kéo vào trên lưng mình, cây lạnh thấm vào tầng tủy, thực lực kinh người, quả nhiệm, kinh tiên động địa, quỷ thần kinh khiếp. Lần vây công này, trong bọn họ có rất nhiều vị đụng thế tiên cung tượng tham gia. Vây công hạch tội Mai Tuyết Yên trước kia, dù phút đây bọn hắn, đều có một loại cảm giác trọ trệt. Mai Tôn Giả hiện tại cùng Mai Tôn Giả của nhiều năm trước đã không còn giống nhau, một quân tử có thể thu phục bốn phường. Khi đó, trong đợt đoạt thiên chi chiến trong lòng Mai Tôn giả còn có nhân tâm, có tấm lòng phúc hậu, căn bản là sẽ không thi triển những chiêu pháp đoạt bạn như vậy. Ngay cả khi tình hình chiến đấu vô cùng nguy hiểm và ác liệt đến mức nào, nhưng bản thân mỗi người đều nắm chắc không nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, càng làm cho bọn họ không tự bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng bây giờ Mai Tôn giả không độc ác cũng phải ra tay ác độc, không tự thủ đoạn nào quá tệ khi hận là không đem mỗi một kiếm giết chết tất cả những người này. Không thể nghi ngờ. Mai Tôn Giả hiện giờ, so với Mai Tôn Giả, với danh quân tử trước kia, đã không giống, đã không chỉ dùng từ đáng sợ để hình dung. Lại nói, bọn hắn, đối với thực lực của Mai Tôn Giả, đoán chừng, cũng đã sai lầm, sai lầm nghiêm trọng. Khi tham gia trận chiến, mọi người biết rõ năm đó Mai Tôn Giả bị thương nặng như thế nào. Đặt tay lên ngực tự vấn lòng, trong mấy năm nay, cho dù toàn lực ăn dưỡng khôi phục thương thế, thì có thể phục hồi thực lực đến năm đó cũng đã là phi thượng không tội rồi. Đừng nói đến là tiếng dài. đó là điều không thể nào, ngay cả Mai Tôn Giả là thú hoàng thiên phạt, thì nghĩ rằng cũng sẽ không có ngoại lệ. Thậm chí, tam đại thánh địa còn định ra kế hoạch này, mang theo âm mưu diệt trừ. Thiên phạt là yếu tố chính. Nhưng hôm nay qua một lần giao thủ, mới chân chính biết rằng, không những thương thế của của Mai Tôn Giả giống như đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí công lực bản thân cũng có bước tiến lớn còn vượt qua xa với trước kia. Đáng sợ hơn là tốc độ của nàng đúng là nhanh hơn, so với trước kia chỉ sợ còn muốn nhanh hơn không chỉ một bậc. Tốc độ Mai Tuyết Yên lúc trước vốn là đã, thiên hạ đệ nhất, hiện giờ còn nhanh hơn nữa. Đây là loại tốc độ khủng bố gì, mỗi người đều không dám tưởng tượng. Hôm nay, may mắn cục diện vi diệu khiến nàng không thể chạy trốn, nếu không chỉ với 30 người mà muốn lưu nạn, sợ rằng không lưu được trong cục diện này. Mặc kệ hiện giờ tốc độ nạn trước cuộc rất là nhanh, công lực lại tăng tiến, nhưng bên mình cũng có tổng cộng 30 vị cao thủ còn hơn cả trí tồn, cho dù kéo chân cũng có thể kéo chết nàng. Có bọn trùm già quân gia cùng tam đại thú vương bị kiềm chế ở đây, mai tuyết yên như thế nào mà bỏ được, nàng phải chết hẳn là không phải nghi ngờ. May mắn là hôm nay nàng chết chắc rồi, nếu không sau này buổi tối còn ngủ được sao? Vẫn còn là quân tử phục tứ phương sau. Dư nhất bắn giữ tợn hét một tiếng, dẫn đầu hét lớn một tiếng. Lên, mọi người cùng lên, tiện nhân kia đã bị trọng thương, chống đỡ không được bao lâu nữa đầu, đổ máu cũng phải giết chết rằng Toàn lực giết chết cho ta, lão tử hôm nay muốn tự tay, phá bụng của nàng, lấy ra huyện đan của nàng, nhìn xem trốt cuộc, con vật gì. Hóa thành hình người liền cho mình là người, nói đến cùng, còn không phải là xúc sinh. Ánh mắt bay tuyết yên khép hờ, tự như trước mặt là vượt sâu, vẫn bình tĩnh, bé mặt hợ hững, âm thanh giống như, bình thường, chăm trại nổi. Duy Nhất Bán, hôm nay ta có chết, cũng kéo theo người, nói ta là xuất sinh, ngươi mới chính là xuất sinh không hơn không kém. Duy Nhất Bán cười ha ha, một mắt nheo lại, thân hình vằn vèo càng thêm dữ tận, mấu tư trên mặt hắn chạy xuống trồng trồng, ánh mắt nanh ác nổi. Cô cho rằng, bằng cô bây giờ. Còn có thể dạy bảo sao? Mai tôn giả, chẳng lẽ cũng bởi vì tìm một tên tiểu nam nhân ở chung giường, khiến cho cô tự tin đến như vậy à? haha <cười> cô vừa nói như thế, Lão Phu cũng không phải vội vã giết cô. Lão Phu nhất định phải bắt sống sau đó bắt lấy cái tên quân mặt tạ bám váy kìa, để cho hai người các ngươi biểu diễn một bộ xuân cùng sống nhìn xem. Nói vậy, người trong thiên hạ đều rất tò mò, Mai tôn giả danh chứng không biết xấu hổ, cùng tên tiểu nam nhân kia lúc ở trên giường sẽ như thế nào? Hoặc Lão Tử sẽ thiến tên Tiểu Nam Nhân. Thầy hẳn, cho cô biết phong thái Nam Nhân của ta. Thật là chờ mong sao. Càng vô sĩ, người đáng chết. Mai Tuyết Yên mặt cười đầy sát khí nghiến trăng, Trương Kiếm nắm chặt trong tay Chị Thiền. Kiếm khí tỏa cha đầy trời. Cùng lúc đó, Tử Kinh Hồng, Dương Nhất Bán, Tiếu Vị Thành, ba người đồng thời trống tò. Giết! Tất cả cao thủ đồng thời hét lớn Nhất tệ vung kiếm về phía trước kiếm quang như trừng, kiếm khí như nước, chỉ là một thân lẻ loi của Ba Tuyết Yên tại đây, giữa hơn 30 cao thủ chí tôn đỉnh phong trước mặt, đúng là có vẻ như cô độc. Mai Tuyết Yên hơi nhắm mắt lại, vết máu vẫn còn bừng nơi khóe miệng, nhưng vẫn mỉm cười ôn nhu. May mắn trong đám người kia cũng không có hắn, xem ra hắn lại chọn cách đạo tẩu, chỉ cần hắn có thể lưu lại tính mạng là tốt rồi. Hy sinh của ta sẽ không uổng phí, chi tiết là, phút cuối cùng không thể gặp hắn một lần. Đại tỷ, thiên tạm xà vương điên cuộn, vung xà vương kiếm, kinh sở hét tiên điên cuộn lao về phía bên này. Quân chiến thiên cùng quân vô ý toàn lực tra tay, trưng kiếm trong tay to lớn, hoàn toàn tả sung hữu đột, bạc mặn mà đánh. Nhưng thực lực bọn họ so với địch dân còn kém xa, nếu không phải ưng bắt không, tùng phong quyển vân, liều mặn bảo vệ. Và nếu như binh khí trong tay họ không phải thuộc loại phi phạm, thì chỉ sợ đã sớm bị thua, bị bắt. Nhưng dù là như thế, là như thế cũng là hoàn toàn ở thế hạ phòng. Bài chỉ là chuyện sớm hay buồn mà thôi. Nếu không phải hai người quân gia kia có quan hệ với thần đàn, chỉ sợ cao thủ tam Đại Thánh Địa đã đem bốn người này hoàn toàn tiêu diệt. Hiện tại chỉ là cố gắng, không tổn thương nặng đến bọn hắn. Dù sao, cần trong miệng bọn hắn lấy ra tin tức trọng yếu mà thôi. Bởi vì mỗi người cũng biết, trước mặt mấy thú vượng tiền phạt, nhất là thú hoàng thiên phạt Mai Tôn Giả chỉ có thể đánh chết Mà tuyệt đối không có hy vọng bắt sống. Một khi tất cả chết hết, thì hy vọng tin tức về thần đăng cũng chỉ có thể lấy từ hai người quân gia này. Bang bàn hai tiếng, quân chiến tiên lão đảo lui về phía sau, khuế miệng trào ra mấu tươi, trương kiếm quân vô ý sắc bén, nhưng cũng là vụn về vùng trái phải. Số cuộc chặt đứt được binh khí của ba gã địch nhân, đánh một kiếm vào eo đeo kiếm của một người, nhưng cũng bị một trưởng mạnh đánh vào bụng, quay cuộn, quăng ra ngoài. Rơi xuống đức lão đảo mới đứng vững, sắc mặt đã có một mảnh xanh xám, không có chút chiến lực, nhưng quân tam gia hai mắt vẫn mở to căm hận không chút khuất phục. Trong mắt quân gia hoàn toàn cũng không có gì không thể khôi phục, chỉ cần quân gia còn có một khuyết mạch tồn tại trên đời, quân chiến thiên cùng quân vô ý hoàn toàn không có. E ngại, Nam Nhi sống trên đời, sao còn sợ đến chuyện sinh tử? Lão Đại! Hùng Khai Sơn cùng Hù liệt địa trừng trừng hai mắt không để ý những chữ lực đang đánh lên thân mình. Cùng lao nhau về một hướng, điên cuộn bất chấp tất cả lao về phía Mai Tuyết Yên. Trở về, Mai Tuyết Yên sắc mặt bình tĩnh lớn tiếng hạ lệnh, mà đúng lúc này bốn phương tám hướng đồng thời công kích tới, Mai Tuyết Yên cười lớn một tiếng, áo trắng tung bày, liền không để ý sinh tử xong lệnh phía trước. Ngay cả chết, trước hết, cũng phải giết chết dự bán nhất, cái này chính là kẻm nhiều năm trước cho mình một kích nặng nhất, nay lại hết sức vũ nhục bệnh và hắn, giết, nhất định phải giết loại xuất sinh đê tiền này bốn phía hai trong phong cùng tống thương gạo thép cùng với bách lý lạc vân ba người dẫn dắt tàng thiên vệ hồn đồng loạt xông lên giờ phút này cuộc chiến đã đến thời khắc cuối cùng nếu phải chết trước sau gì cũng phải chết ba trăm huyền thú nỏ đồng loạt phóng mưa tinh theo tiếng hô những đại hán của tàng thiên vệ hồn như sóng dữ xông lên đồng thời quảng gia lão bằng dẫn cao thủ hộ vệ quân gia cũng theo một bên khác vọt lên đối mặt cao thủ trí tụng Đối mặt cường giả trí tôn cao cao tại thượng, thì những người này căn bản là đi tìm chết. Trên thực tế, bất cứ ai trong số những người này cũng biết được kết cục này, cũng biết xong lên là chịu chết. Nhưng trải qua thời gian dài, chịu đài ân quân già, gói lại trái tim cũng không cho phép bọn hắn trốn tránh ở phía sau. Chết thì chết, mọi người chết cùng một chỗ. Trong giữa đám người đó, một thân ảnh khôi ngô trỏ tràng song lên phía trước nhanh nhất, đầu tắm bạc. Bào trống như hộ báo cất bước tung bày Quân chiến tiền Lão phụ đến động sanh cộng tử với người Vì này đúng là độc cô tung hoành Vì lão gia tử này đang ở nhà quân gia chữa bệnh Thân thể đã tốt hơn nhiều lắm Nếu là kẻ khác Thì thấy trận hạo kiếp này Tránh còn không kịp Còn lão lại mâu chống xong lên Hai vị lão gia tử Là cộng sự cả đời Ân oán dây dừa 60 năm Nhưng ở thời khắc cấp bách nhất Độc cô tung hoành lựa chọn không chút do dự Sống chết cùng nhau, đồng sanh cộng tử. Nếu bỏ quân chiến thiên mà đi, cả cuộc đời độc cô tung hành sẽ cảm thấy một sự thất bại. Cả đời sẽ không có sự vui vẻ, lâm trận mà chạy không phải độc cô tung hoành ta. Cho nên, độc cô lão gia tử, đầu tàu gương mẫu lao ra. Gần ngàn người này, như ông vợ tổ xong lên, hai mắt bừng bừng quên mình đánh tới, đối mặt với cao thủ gấp hơn mình. Hàng ngàn, hàng vạn lần, cũng không hề e sợ, Không hề do dự Xuân Phong tự sát, trên mặt mỗi người đều là khí phách hào hùng trong tuyệt vọng, đều vô cùng thê lương, anh hùng và bi hùng. Chỉ nguyện đem một thân máu tịch để địch nhân cắm kiếm vào, dũng mãnh tiến ra, giải lụa hồng dưới chân họ chính là một mảnh đất nhộm bằng mẫu. Lúc này đây Xuân Phong cũng không phải bảo vệ quốc gia, cũng không phải vì cứu người nguy cấp, thậm chí mặc cho mục đích đại vị có lẽ cũng không có mục đích gì. Duy nhất có lẽ là đi chịu chết, chết thì chết. Hành động vậy có lẽ là của những người đầu nóng, của những xúc động, nhưng nhiệt huyết, quần dân, ai còn nghĩ nhiều được. Quân gia có nhiều người hy sinh vì mình như vậy, phát cuồng không sợ chết xong lệnh đủ thấy mọi người đối với quân gia như thế nào. Ngay cả kẻ nóng đầu, cùng kẻ nông nổi nhất thở xúc động, cũng là những kẻ hâm và nông nổi đáng quý. Không quan hệ sinh tử, không quan hệ vinh nhục, Chỉ còn lại trung thành mà thôi Kẻ sĩ chết vì tri kỷ Nhưng lợi này tại đây Lại là một minh chứng nữa Một minh chứng tốt nhất Trường hợp lượng lấy như vậy Thậm chí khiến tam đại thánh địa Có nhiều cao thủ chí tôn như vậy Cũng có chút tim đập loạn nhịp Quân gia trước của có ma lực gì Mà nhiều người cam tâm tình nguyện chết như vậy Vô oán vô hủi Chí tử dứt khoát Bọn hắn càng không biết tối nay Sự việc xảy ra nhanh như vậy Cho nên, nhân lực quân gia hơi ít, nếu quá thật, có thời gian, thậm chí không cần nhiều, chỉ cần một ngày, số người kháng cãi xong lên ít nhất có thể nhiều gấp 5 lần, những người giống nhau đem thân thể, đón băng đao trường kiếm của bọn hắn. Nhưng những điều này đã không còn quan trọng, bởi vì tuy những người này coi tượng cây chết, nhưng thực lực bản thân quá yếu ớt, mạnh nhất cũng chỉ là thiên huyện, lấy thực lực như vậy hướng đến phòng tuyến của chí tôn, không ngỡ cũng chỉ là phù du, châu chấu đá xe tự tìm đường chết. Các người đã cùng nhau muốn chết, chúng ta đây sẽ thành toàn cho tất cả. Cao thủ tam đại thánh địa có người nào không phải thân trải qua trong trận chiến, tam ngoan thủ lạc, giết người như ngoẻ, có người nào không phải từ núi đau biển máu mà ra? há lại để ý chuyện giết chóc hơn ngàn người nhỏ bé này. Mỗi người bọn chúng không chút dao động, liền đứng nguyên tại chỗ chợ, trong mắt tặng tra quan mang lạnh khóc. Chỉ chợ đợt chiều người này xong đến tìm chết. Thậm chí có người trong lòng tính toán nếu mình toàn lực tra tay, tin tưởng chỉ cần 4 năm cái hồ hấp liền đủ để đem toàn bộ bọn liều lĩnh ngũ ngốc này giết chết, tan sát hết. Trong lúc sinh tử, tuyệt đối không dung tịnh. Chúng ta tự nhận, các người trung dũng. Sau này, chắc sẽ còn vì các ngươi mà thở dài nhưng trước mắt chỉ có đường chết. Những ca thủ chí tồn đã bừng lên sắc khí trọng mắt. Triều người thông lên đã càng gần. Khóe miệng quân chiến thiền tràn đầy máu. Mắt nhìn quynh đệ thể sống chết với mình xong lại, cho mắt hiện lên một tia đau đớn từ đáy lòng. Đột nhiên hai giọt lệ chạy xuống. Hắn biết vô lượng mình khuyên can thế nào đều vô ích. Được, lão phù sẽ ban các người qua thế giới bên kia tiếp tục vùng vẫy trong một bánh gian sơn to lớn mới. Quân chiến thiên hàng dọng, gầm lên dần chữ, thanh âm trung trời, một cổ tuyệt vọng bi trắng, cứ như vậy tràn ngập trong thiên địa lúc đó. Giết! Ngay tại song phương, sắp tiếp xúc, ngay lúc trang quân sắp nguy kịch, ngay lúc vốn là âm thanh giết chết, tiếng binh khí va chạm vang trời, thì đột nhiên tất cả âm thanh của một khoảng yên lặng giống như một sự yên lặng chết chóc, một cổ áp lực cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, lan tỏa khắp thiên địa, đột nhiên xuất hiện, nó mạnh mẽ uy áp tràn ngập không gian, từ trên trời, cũng trên mặt đất, như là trời sập đất nứt, như sóng thần tràn trề mạnh mẽ không thể chế ngự, thậm chí cả mai tuyết yên dư bắn nhất, tự kinh họng những cao thủ tuyệt đỉnh này trong thời khắc trong lộng nổi lên cùng một loại cảm giác trời sập đất nứt ngày tận thế đến rồi sao? Bởi vì cổ uy áp kia trăm trọng đến cực điểm, giống như toàn bộ trời cao sập đổ áp xuống, đá trăng ngập cuồng bạo vô tận sắc ý. thì thực thiên địa vốn là lực lượng mạnh mẽ nhất, khủng bố nhất loại lực lượng này căn bản sẽ không có kẻ nào có thể đối kháng, tuyệt đối không có ai có thể chống lại, căn bản là không có ai hà lên. nhưng mọi người vẫn duy trì động tác của một cách trước đó, đình chỉ ngay tại chỗ. thậm chí có nhiều người đao kiếm đã vung lên, lập tức có thể chạm nhau, nhưng lại đồng thời dừng lại ở giữa không trung. không ai biết trước cuộc đã xảy ra chuyện gì, số cuộc dị biến của thiên địa này là một vị tuyệt đỉnh cường giả nào đó đi ngang qua, hoặc là ở đó từ lâu. Số cuộc đã xuất hiện, nếu cổ uy áp này là do người làm ra, vậy thì tình hình sẽ chuyển biến như thế nào đây? Bỗng nhiên, một thanh âm chầm trải vang lên. Tam đại thánh địa, không phải bốn luân bảo vệ muôn dân sao, lại dùng loại thú đoạn này. Điều này thật là hành vi và lời nói trái ngược nhau quá nhiều. Cái âm thanh này bình thẳng, trầm chảy. thật như từng đào sấm xét đột nhiên nổ vang trong đầu của mọi người tất cả mọi người theo phương hướng phát ra tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ở trên tháp cao của quân già có một hắc bào ung dung đứng đó, tà áo tung bay động trong gió tuyết. Không biết tại sao ở trong mắt đáp người tam đại thánh địa người hắc y nhân này lại như một đỉnh núi cao, khó mà với tới được, khó mà chống đỡ được. Mỗi một người đều cảm nhận rõ ràng một cổ áp lực cường đại kia, Thật sự là rất kinh khủng, chiêu thức có thể làm giả, diện mạo có thể làm giả. Nhưng từ xưa đến nay, cái duy nhất không thể làm giả chính là khí thế. tu vi như thế nào, thì khí thế sẽ theo vậy mà có, giống như bộ thiên huyện cao thủ gặp phải sự tập kích bất ngờ. Nhất định sẽ tự động phát ra khí thế của mình. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là phóng xuất ra khí thế thần huyện, cũng sẽ không có khí thế địa huyền mà chính xác là khí thế của thiên huyền Cái này gọi là khí thế nói lên tất cả thực lực của một người. điểm nay nhận thức chung, từ xưa đến nay, Đã thế, chưa từng có ngoại lệ. Hắc ây dân trước mắt kia, có khí thế kinh thiền, hiển nhiên là ngưỡng mặt nhìn cũng không giảm. Ở thế gian này, người tuyệt đối là vô địch, dư bắn nhất cùng với tử kinh hồng, tiếu vị thành ba người cùng nhìn nhau, đều là thấy trong mắt đối phương, cũng có điều lo lắng. Thế gian trận tục này, sao lại có thể xuất hiện cao thủ thận bí, quỷ dị như vậy, mà thực lực như vậy cũng trước khủng bố, dư nhất bắn, vung tay lên. Đám người tâm đại thánh địa lui về phía sau như thủy triệu, nhanh chóng cùng nhau, làm thành một đội hình tác chiến, tập kết nhân lực. Mai Tuyết Yên cũng nhanh chóng lui về phía sau cùng đám người xào vương tụ hợp. Ưng bắt không cùng với phong quyển vân giúp đỡ quân chiến tiên quân vô ý, mọi người trong trái tụ tập cùng một chỗ. Đám người hải trạm phong điều khiển nhân mã tập hợp, một lá trắng trung trung điệp điệp, một bức tự người. Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong thời khắc này? phải chăng là có ý uy hiếp tam đại thánh địa ta chỗ nào cùng vì muôn dân thiên hạ vì tương lai của cả đại lục ngay cả thủ đoạn có thiếu hoàng mình cũng không thẹn với lương tâm tử kinh hồng chấp tay nhìn ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng thần thái cực kỳ khiêm tốn nhã nhặn cường giả vốn là được người ta kính trọng hơn nữa vị hấp y nhân này là tuyệt đối cường giả lại càng phải như vậy Liên khiến cho nhân vật thứ hai của mộng huyễn huyết hải này, Cũng không khỏi phải, phải kính sợ. Ta haha, <cười> Ha bào nhân cười hai tiếng, Âm trầm nổi. Xem ra ta đã lâu không xuất hiện, Xem ra ta đã bị nhân loại quên lãng. Không thể không nói rằng, Khả năng quên lãng của người đời thật không tệ. Còn các người làm việc bị ổi như thế, Lại còn xưng là không thẹn với lòng mà. Lão tử sống bằng tuổi đầu này rồi, Bây giờ mới được mở trọng tạm mắt công đạo hay không chính là ở chỗ tại lòng mỗi người tranh cãi nhiều của vô ích xin thứ cho tại hạ tại mắc vụ về chưa biết cao nhân là ai tự cái nông hướng hai mắt lên đỉnh tháp Xin các hại nói rõ lại lịch nói rõ lai lịch như vậy há chẳng phải quá dễ giải sao tam đại thánh địa đúng là tam đại thánh địa quá thực là không phải có thể hụ được hắc bào nhân cái chút lắc đầu thủng thức trước là cảm khái tất cả mọi người nghe những lời này đều không hiểu là có ẩn ý gì? chỉ nghe hắn nói tiếp, lão phù lúc trước tại thiên phạt xâm lầm đã từng trừng trị một tên đệ tử chí tuồng nhỏ nhỏ, xem ra cũng không đủ uy hiếp ha muốn hỏi nội tình của lão phù, được, chỉ cần các ngươi có thực lực này. nói xong, hát bao nhân, chân phải duỗi ra, thân hình cũng di động theo, chân trái cũng bước ra, cả người đứng lại, trên không trung, rồi hắn bước đi không ngừng cứ như vậy từ trên đỉnh tháp cao vài chục trượng đi xuống hai tay chấp lưng thông thả bước đi cứ như xuống cầu thang vậy chỉ riêng chiêu thức đại cũng đã làm cho các đại cao thủ một phen kinh hoàng vận huyền công để nhảy lên một độ cao nào đó tất cả mọi người đều có thể làm được thậm chí so với đỉnh tháp kia còn cao hơn nhiều lại nói từ trên đó nhảy xuống bình yên thậm chí là tà tà bay xuống thì đều có thể làm được nhưng nếu muốn giống như hắc y nhân kia đi bộ Cái này quá thực chính là trong thần thoại à, Mà còn thần kỳ ở chỗ không chỉ có bước đi, mà mỗi bộ bước đi của H. Y nhân kia đều vang lên một tiếng đồng, của bước chân, từ vai trụ trường, từ trên trời đi xuống, âm thanh kia lại căng chó tràng, giống như sấm rệnh từ trên cao dội vào lòng mỗi người tam đại thánh địa. Thần công như vậy, thật là không tưởng tượng nổi, chứ nói, tận mắt thấy, cho dù là trong truyện thuyết, cũng không tồn tại, hiện tại chính là thần tích hiển nhiên tất cả những điều này đã vượt xa, khả năng lý giải của tất cả mọi người. Dưới chân hắn không phải là không có phí sao? Đồng thời theo mỗi lời nói, mỗi một chữ, mỗi một câu, làm cho lòng mỗi người đều kinh hoảng một chút. Nguyên lại, hắn là vị Phó Thần Bí của Vương Mạc Tạng. Cũng chính là Cao Thủ Thần Bí, ngày đó ở Thiên Nam một chiều đốt chết lệ tuyệt thiến. Ở đây nhiều Cao Thủ như vậy, có thể nói, Là lần tụ tập đông nhất của ngàn vàng năm của toàn bộ đại lục. Lại không chỉ có cao thủ trí tồn, mà cao thủ cấp bậc chí tôn đỉnh phong, cũng có đến 30 vị. Nhưng nhiều người như vậy, thì kẻ nói có thể nắm chắc mình, có thể giết lệ tuyệt thiên trong một chiêu à. Trên thực tế, số người đánh thắng cũng không nhiều lắm, bởi vì thực lực lệ tuyệt thiên cũng gần đạt đến đỉnh cấp siêu việt trí tụ, nếu không sao hắn lại có cơ hội tiếp xúc đến đám cường giả lấy nơi này. Một chiêu đầy chiết chết cường giả gần đặt đến cốc bậc siêu việt trí tổn, chuyện này quá thực không thể nào, lại là chuyện khó có thể tưởng tượng ra được. Nhưng cái không có khả năng này, hiện ra ở trước mắt đám người Tam Đại Thánh Địa, trước mắt 90 cường giả danh tiễn. thì ra các hạ chính là sư phụ của quân Mạc Tà. Tử Kinh hồng nhất thời cực mắt, khi thực đám người Tam Đại Thánh Địa, đều sớm biết vị sư phó bí hiểm của quân Mạc Tà kia vốn là thực lực bí hiểm dị thường, là một siêu cấp cao thủ nhưng cũng không làm sao nghĩ cho được, là mạnh mẽ bí hiểm đến mức này. Thực sự, là trước biến thái, cực kỳ quỷ dị. Không xài nói đến lão Hủ không chỉ là sư phụ của quân mạc tà, hơn nữa cũng là người mà các người nóng lòng tìm kiếm kìa. Hắc bạo nhân không nhanh không chậm, không tức giận thẳng nhiên nổi. Ta chính là người luyện chế thần đan, chính là các người, muốn đến đây gây chiến, và muốn bắt trở về. Trong lòng mọi người đại chứng, cũng có nhiều người, thân hình không nhịn được cái chút rung chảy, nhìn vào hắc y nhân trước mắt đã hiển nhiên thực sự cường đại. tất cả mọi người đều nghĩ thầm, xem ra đây đúng phải tấm thiết nóng. cung chủ a cung chủ, ba người các người lãnh đạo như thế nào mà không có cân nhắc đến một nhân vật khủng bố nghịch thiên như vậy, lại còn muốn chúng ta bắt đem trở về? ngày đó ta đã từng cảnh cáo phong tuyết ngân thành, phong tuyết ngân thành thực nghe lời. Đã trước lâu rồi không dám quấy chạy. Ngay tới trời cũng phải ân cần thăm hỏi. Thật là biết điều. Thanh năm hắc bào nhân bình thẳng. Mang theo một ít dòng điệu mỉa mai nổi. Nhưng tam đại thánh địa, dù sao phân lượng cũng bất động. Không chỉ có đến đây, hơn nữa, còn dùng một thanh thế lớn khi đến đây. đằng đăng sát khí, lấy thế cuộc trước mắt mà nói. Nếu lão phu không hiện thân, chỉ sợ quân gia đã bị diệt. Lại càng có nhiều người vô tội chết bị các người, vì lê dân trăm họ, vì tương lai đại lục, vì công lao sự nghiệp mà chết thảm. Điều này làm cho Lão Phu thực sự không thích. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, tiếp tục nói. Một khi Lão Phu đã không thoải mái, giết một lệ tuyệt tiền thì rất đơn giản. Giết nhiều hơn nữa, cũng khó khăn sao. tự Kinh Hồng cười gượng hai tiếng nói. Tiền bối. Bất tức phải làm như vậy. Người không biết thì không có tội. Lúc trước tại hạ không biết tiền bối, đang tỏa trấn tại quân gia, cho nên cây ra hiểu lầm này. Bớt quá tam đại thánh địa, mang trọng trách trên vài. Chuyện này tiền bối cũng biết. Vài năm nữa, lại đến kỳ, đoạt tiên chi chiến. Đến lúc đó chiến đấu thắng bại khó biết. Nếu có thể thắng, tự nhiên hết thảy, bình an không ngại. Nhưng nếu một khi bại trận, thì toàn bộ đại lục nháy mắt, liền gặp cảnh sinh linh độ thắng. Hắn dừng phế mặt trở nên nghiêm trang đầy chính khí tiếp tục nổi. Hậu quả ác liệt như vậy, chỉ sợ bất kỳ ai cũng không gánh vác nổi. Mà trong số những người thuộc Tam Đại Thánh Địa, ở đây hôm nay, có nhiều người đều phải tham gia. Cho nên, vì để gia tăng lực lượng, đảm bảo chiến thắng, mới đành bức đắc dĩ dùng hạ sát này để cho quân gia chịu khổ. Còn hơn là, có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, mà bất thế thần đăng của tiện bối luyện chế Quá là linh dược, mà huyền giả tha thiết ước mơ, không chỉ có thể đề thăng công lực, mà còn cải biến thể chất, cho nên hôm nay tại hạ mới dám mạo muội đến cầu khẩn, hy vọng có thể khiến tiện bối cảm động mà nhận lợi tương trợ, đây chính là may mắn của muôn dân, là phúc của tiên hạ. Không thể không nói, mấy lợi ích ỏi của tử kinh hồng không những rõ ràng mạch lạc, không tự ti, không kêu ngạo. mà trong nhẽ mắt đã đem hành vi bị ổi của mình trở thành trong sạch, còn đem hành vi này trở thành vì mục đích vô cùng cao thượng. chuyện này còn chưa nói hết, còn tuyên bố rõ ràng những người này sau này đều cần phải tham dự đoạt thiên chi chiến. cho dù thực lực của người khủng bố như thế nào, ngươi cũng không thể đụng đến bọn ta. ngươi động vào bọn ta, lập tức trở thành đắc tội với cả nhân loại. tiểu tử miệng lưỡi thật lợi hại. nếu không phải lão phu biết lần này là vì đoạt thiên chi chiến chuẩn bị, chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đứng ở đây nói chuyện sao? ngươi cho rằng lão phu chỉ biết nói xuồng à? Hắc Bảo Nhân liếc mắt một cái lành lành nói. Hắn nói xong những lời này, đột nhiên, tay phải hòa lên, xuất ra một trảo. Ba bốn chui kiếm, đứt gãy, nằm trên mặt đất, tự hồ, bị cái gì đó giận dắt, lập tức bay đến nằm trong tay hắn. Một chiêu, khống hạt cầm lông này, tuy rằng cũng coi như là cao mình, nhưng mọi người đều có thể làm được, cũng không có gì, là quá thần kỳ. Sau một chiêu này, đánh giá, về Hắc bạo Nhân, trong mắt mọi người, cấp tóc hạ xuống. Nhất tới các cao thủ trong đồng kỳ quái, chẳng lẽ mô chiêu của người tạm thường lộ liễu như vậy. Có thể dọa chúng ta sợ hay sao? Nếu không phải chứng kiến khí thế phi phạm lúc trước, chúng ta đã xong lên một đọt rồi. Nếu người không thể xuất ra điểm nào mới mẻ, trứng nhấp toàn trường, đại chiến vẫn như cũ không thể xảy ra. Nói không chừng, cái gì mà hư không hàng dài lúc trước, chẳng qua chỉ là một loại trước pháp nhãn cổ quái mà thôi. Chúng nhân còn đang nghi hoặc lo lắng trong lòng, Đã thấy hắc bào nhân đối diện cười lạnh một tiếng, tay áo phước lên, chứ lộ ra bàn tay, hai ngón tay nhẹ nhàng chậm trải, đặt lên một đoạn kiếm gãy. Mọi người bực tức, không ngờ lại nhìn thấy nửa đoạn kiếm gãy này, đột nhiên trở nên mềm như bún, Tả hữu, đảo lộn, hạ xuống, sau đó một giọt chất lỏng màu bạc, trước mắt mọi người soát một tiếng, rơi trên mặt đất, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Tạo Kinh Hồng cả người lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy trong đầu một bánh lành lẽo, bởi vì ngay lúc hắn chẳng coi vào đầu, đoàn kiếm này chậm đãi trở nên ngắn giận hóa thành từng giọt nước thép, tiêu thức trong tay hắc bào nhân. Lúc này thật sự là quá đáng sợ, thật sự có thể tưởng tượng, vô hạn kinh khủng mà. Tạo Kinh Hồng đứng ở khoảng cách gần nhất, lại vẫn không có chút nào phát hiện hát bào nhân có hành động, đề khí vận công, càng không phát hiện hắn có bất kỳ gì gì thường. Hắn cứ bệnh thẳng đứng như vậy, nhưng một đoạn kiếm từ tinh cương bách luyện này cứ như vậy biến mất không còn. Những người tới đây, nào có ai là kẻ soạn xỉnh? Đào kiếm trong tay những cao thủ này tự nhiên không phải là đồng nát sắp vụn, cho dù là một ít gãy nát trên mặt đất. Kém nhất cũng là bách luyện tinh cương thiết. Đừng nói chỉ dùng huyện công tiêu hủy, cho dù ném vào lò thiêu đốt ba ngày ba đêm, vì tất đã có thể luyện hóa. Nhưng hát bào nhân trước mặt này, làm được nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, chỉ dùng hai ngón tay chạm vào, liền luyện hóa xong rồi. Kinh thế hải tục. Sau lưng tự kinh hồng, vang lên tiếng mọi người đồng tợi hít một hơi. Có nhiều người sau khi sợ hãi, thầm nghĩ may mắn chính mình vừa rồi không có hoài nghi. Nếu nhất thời nóng đầu lên nói một hai câu nghi ngờ, vậy cũng chỉ có kết quả đi tìm chết. Hơn nữa là chết tuyệt đối vô ích, tuyệt đối không có người nào giúp đỡ đòi lại công đạo tìm cường giả như thế đoài công đạo đây chính là hành vi của tên đựng đụng cũng coi như các người còn tốt trước mắt còn chưa có chơi sống nhiều lại nghĩ lúc đầu các người chỉ vì đoạt thiền trị kiến sau này lại tự mình tham dự lão phu hôm nay phá lễ không làm khó các người hắc bao nhân khoan hồng độ lượng nói tiếp dù nói thế nào lão phu cũng là một phần tử của đại lục tuy không xuất lực cũng không nên hủy đi mọi người vì đại lục mà ra sức các người các người đi đi Tự kinh họng cho bạc hiện lên vẻ lúng túng, cùng dư nhất bán, tiêu vị thành nhìn nhau, đều có chút ý tứ tiến thói lưỡng nàng. Hôm nay, mắt thấy sắp hoàn thành đại công, thưa sức diệt quân gia. Càng có thể tàn sát một bạch tứ đại thú vượng, nhưng nửa đường lại chiếc ra một cường giả như vậy. Hơn nữa mọi người, còn tuyệt đối không thể địch lại. Hắn lại phóng thích mọi người, có thể nói là phi thượng khoan hồng đồ lượng. Nhưng nếu nghe đối phương nói xong lì rút lui, như vậy còn gì là mặt mũi sau này truyền tra như thế nào? Tam Đại Thánh Địa, 90 vị cao thủ, vì người ta nói mấy câu, cứ như thế quên hết mục đích của mình, toàn bộ dừng lại ảo não ra về. Việc này đối với thanh nhân của Tam Đại Thánh Địa, quá thực là đã kích trí mệnh. Hơn nữa, hôm nay cùng với thiên Phật chúng thú, nhất là Mai Tôn Giả, đã kết hạ tử cừu. Mai Tôn Giả chắc chắn sẽ không lưu thủ nhiều trước, chưa tính đến uy hiếp của vị hấp bạo nhân thần bí trước mặt này. Chỉ nghĩ đến thực lực kinh dân cùng với tốc độ khủng bố của nàng, cũng đủ để khiến cho đại đa số người ở đây ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng nếu không đi, lưu lại có tác dụng gì? Tiền bối tiền bối nói vậy không hiểu rõ ta là phụng mệnh mà đến. Nếu quá thật, tay không mà về, cũng tránh không khỏi một chút trách phạt. Tất nhiên, chúng ta có liều mạng chịu phạt cũng không dám qua mặt tiền bối chẳng qua tiền bối thân mang tuyệt nghệ là có thể luyện chế ra nghịch thiên thần đan Chẳng biết có thể vì đoạt thiên chi chiến mà bỏ ra chút khí lực, chỉ cần tiền bối xuất ra chút đan dược, Thiên hạ muôn dân của vĩnh viễn, cảm tạ đại ân. Tiền bối cũng nói mình là một phần tử của huyền huyền đại lục, chỉ là một chút khí lực tiền bối không coi vào đâu thôi. Xin tiền bối thành toàn, mấy người còn lại ánh mắt sáng ngời, trái trích chờ đợi hát vào nhân trả lời. Dùng đại nghĩa tác động như vậy cũng không sợ xúc phạm vì đạo giả này cho các người ba phần mặt bụi, các người là muốn treo lên đầu lên cổ ta sao? Thiên hạ muôn dân kia là trách nhiệm của các người, không phải trách nhiệm của ta. Cùng ta có quan hệ gì? Hắc bào nhân liếc mắt một cái đột nhiên cười lạnh. Các người là vì đang dự của ta, xúc động hàng loạt, ngay cả người mang đang dựt của không thà, lại tự tiện xong vào nhà độ đệ ta. Đại Pháp hùng Uy giết tính máu chảy thành sông. Nếu không phải Lão Phu đột nhiên xuất hiện, cả quân gia hiện tại đã bị các người độ sát. Hiện giờ ta đến đây, các ngươi cảm thấy không ta địch nổi, lại muốn lão phù. Vì thiên hạ thương sinh cấp đang dược cho các ngươi à? Thiên hạ muôn dân, chẳng lẽ lại có mặt mũi như vậy? Hắn cười quái gì bộ tiếng. Thanh âm, càng ngày càng rét lạnh. Ta vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Thiên hạ thương sinh, lúc nào cũng suy nghĩ cho ta, muốn để ta thành toàn cho các ngươi. Các ngươi cũng không phải là con ta, ta vì sao phải thành toàn cho các ngươi? Tiểu tử, ngươi uống lộn thuốc hay sao? Là đầu óc quá dài hay là quá ngắn hả? Vì cao nhân này tuyệt đối là một đệ nhất cao thủ, không ngờ lại chửi ẩm lên. Mọi người nhất thời không thể tưởng tượng được, đưa mắt nhìn nhau không khỏi đều ngơ ngẩn. Trong số đó dư bán nhất tính tình nóng nảy nhất. Thấy hắt bao nhân, suốt ngôn vũ nhục mọi người, không khỏi nộ hỏa bốc lên, lành lùng nổi. Gọi ngươi một tiếng tiền bối, đúng là tôn trọng người, Ngươi không cần phải tiến thêm một bước, tam đại thánh địa chúng ta cũng không phải dễ dàng khi dễ. Tam Đại Thánh Địa tượng trưng cho cả tương lai của chúng sinh huyền huyền đại lục, cho dù là người, cũng có thể đấu lại cả thiên hạ sau. Lão Phu tự nhiên là đấu không lại toàn bộ thiên hạ. Tam Đại Thánh Địa không phải dễ dàng à, đó là đương nhiên. Từ trước tới nay đều là Tam Đại Thánh Địa khi dễ người khác, có khi nào là bị người khác khi dễ qua. Chỉ là ta không biết, từ lúc nào Tam Đại Thánh Địa lại có tượng trưng cho tương lai đại lục. Hắc Bào Nhân trào phúng hai cầu, đột nhiên khẩu khí trầm xưởng. Người chính là Dương Nhất Bán à? Dương Nhất Bán nghe thấy khẩu khí bất thiện không khỏi đùng đùng nổi giận. Người nói cái gì? Ta nói cho người biết, hiện tại Tam Đại Thánh Địa, có thể đại diện cho tương lai huyền huyền Đại Lục. Cũng không có chuyện gì, Lão Phu chính là muốn nói cho người biết, trong số những người tới đầy hôm nay, người khác có thể đi, nhưng duy chỉ có người tuyệt đối không thể đi, bởi vì người căn bản là xuất sinh, không xứng sống ở trên đời này. Nếu còn tồn tại với loại xuất sinh như người, Đây chính là sỉ nhục của lão phụ Trong mắt hắc bào đột nhiên lóe sát khí. Khí thế bàn bạc lần thứ hai triển khai. hắc y nhân dĩ nhiên là quân mạc tà. Sau khi nghe lý vô nhiên báo hiệu, hắn đã bắt đầu một bậc chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lúc này. Nguy cơ lúc này không phải nhỏ. Một khi vô ý chính là quân gia bị nhổ tận gốc. Còn liên quan đến đám người thiên phạt. Mai tuyết yên cũng không có may mắn thoát khỏi. Đơn thuần dồ vào dọa nạt nhất định không ổn, nhưng đánh bừa cũng càng tuyệt đối không được, chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, quân Bạt ta cơ hồ lo đến bạc tóc, sau khi khổ sở suy tư đến nửa đêm, quân Bạt ta trước cuộc cũng quyết định vẫn là áp dụng biện pháp cũ đi nước cờ hiểm, chẳng qua lúc này cần phải hết sức tự đề cao mới được, cho nên khi sự việc vừa xảy ra, quân Bạt ta trực tiếp đồn vào bên trong Hồng quân tháp, cố gắng đem tinh thần lực của mình cùng Hồng quân tháp tương thông như vài lần giả bộ trước giống nhau, nhưng lúc này quân Mạc Ta tính toán đưa vào toàn bộ tinh thần lực, dùng đủ lực lớn nhất để trả giá để Hồng quân Tháp hồi báo. Tuy việc này đồng nghĩa với việc liều mạng, quân Mạc Ta lại không thể không chấp nhận lựa chọn như vậy. Nếu hành động còn có cơ hội thành công, không hành động chỉ có ngồi chờ chết. Mà quân Mạc Ta trong nửa đêm trước đã thành công lột xác hoàn toàn, lúc đây hoàn toàn bất động với trước kia. Khí thế hào hùng, mạnh mẽ đến cực điểm của Hồng Quân Tháp cơ hội, đem tinh thần linh thức của quân bạc Tà, chống đỡ phá đát. Lần ngu bức này, tiền đặt cực so với những lần trước còn lớn hơn nhiều, chính là trực tiếp đặt cược sinh tử, chỉ cần hơi có sai lầm, kết cục chính là trực tiếp hồn phi phát tản. Bởi vì những lần trước nhiều nhất chỉ có mượn uy luật của Hồng Quân Tháp, đại bộ phận tinh thần lượng của quân Mạc Tà dùng để bảo vệ, bản thân, nhưng lúc này đã không hề bảo lự đồng dạng là mượn nhưng lúc này cơ hội chính là hồng quân tháp mượn quân Mạc tà. Hơn nữa thời gian càng lúc càng rút ngắn. Một hồi đánh cược sinh tử, quân mặt tà tùy tuyển mỗi một phút giây đều ở trạng thái đi theo dây cao vạn trận, tinh thần lực càng lúc càng càng kiệt, không có một điểm nào có thể dựa vào, càng không có nửa điểm biện pháp an toàn. Chỉ cần có chút hơi sơ sẩy chính là sương tan thịt nát. Nhưng quân mặt tà không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có đánh cược một ván để ăn cả ngã về không. Toàn hành chính là hắn thành công, hơn nửa lần này, vừa hiện thân, liền thành công chấn nhiếp toàn trường. Kỳ thực cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao Hồng Quân Tháp cũng là hội tụ năng lượng tinh thần nhất tiên hạ. Tuy trạng quân Mạc Tạ không biết lúc này đang mượn Hồng Quân Tháp, mấy thành thực lực, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác rõ trạng ngay cả giờ phút này đem chính mình làm vật trùng vàng, cũng xa xa có thể đặt điểm giới hạn của Hồng Quân Tháp. Nếu như nói chính mình là một tinh cầu, vậy Hồng Quân Tháp là cả vũ trụ. Quân Bạc Tà có cảm giác mênh mông như vậy, thần vật này thời viễn cổ đã tạo ra uy luật kinh thiên như thế. Quân Bạc Tà trung động không nói hết, theo thực lực bản thân tặng lên, hắn lại cảm thấy chính mình nhỏ bé. Sau đó quân Bạc Tà mở ra âm dương độn, theo đỉnh tháp, từng bước đi xuống, lại thêm một trận kinh sợ đối diện với gần trăm tên lọc loại. Có cả trăm năm trí tuệ, chắc chắn không thể chỉ có vài câu là hù bọn chúng sợ được. Điều này quân bạc ta đã có chuẩn bị, cho nên sau khi hắn ủy hiếp, thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngợ, hắn lập tức triển khai sự kinh sợ lần thứ ba. Kim Chi Lực Một thanh thần binh lợi khí, cứ như vậy trong phút chốc tiếp xúc với hai ngón tay mình, hóa thành nước thép. Cho đến bây giờ, quân bạc ta có thể nói trong lòng đã khẳng định, ba chàng biểu hiện thần công kinh thế hải tục, đã muốn làm toàn trường, hoàn toàn kinh sợ, cho nên quân bạc ta lập tức đề xuất muốn bọn họ bỏ chạy. Quân Mạt Ta muốn đem những người này toàn bộ giết sạch ở đây, nhưng muốn chỉ là muốn. Trước mắt hắn còn không có thực lực như vậy, coi như liều mạng tra tay cũng không thể. Nếu Vạn Nhất làm một họ kích động, không để ý hậu quả này mà tra tay, lập tức sẽ vạch trần mình. Cho nên quân Mạt Ta không hề động thủ, vẫn không thể bước bọn chúng đến đường cùng. Vạn Nhất phát sinh biến cố, ngày hôm nay có thể chân chính, triệt để biến thành bi kịch. Quân gia Mấy nghìn người chỉ sợ trừ mình có năng lực chạy thoát. Những người khác hết thảy đều ở lại chỗ này. Dù là Mai Tuyết Yên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mắt thấy đối phương sắp chịu thua lại bung ra một tên dư nhất bắn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cho nên quân mặt tà cắn răng một cái bất kể như thế nào cũng muốn đem người này hạ thủ. Hơn nữa với những lời vũ nhục Mai Tuyết Yên vừa rồi, người này cũng không cần phải sống nữa. Quân mặt tà bản ý là trước tiên Đem bọn họ lừa đi. Sau đó hợp tác với Mai Tuyết Yên, tìm thời gian khắc tính sổ với Dư Nhất Bản. Nhưng nếu hắn cứ như vậy nhảy ra, nói không chừng mượn hắn lập uy thêm một lần nữa đi. Lần chứng nhíp từ tư, tư. Như vậy hoàn toàn triệt để, hoàn toàn khiến cho người khác không thể quên. Lần này chính là mấu chốt nhất. Ba lượt trước, tuy rằng chứng trụ toàn trường nhưng lại không thể đem bọn chúng dọa chạy, chỉ có lần sau cùng này. Chấn đồng có tựa, tin tưởng nhất định có thể làm cho những tên hủm đảng này thống khoái rời đi. Nhưng nếu chấn nhất thất bại, quân gia lập cả tộc toàn diệt, không có một chút may mắn nào cho nên đây cũng là một lần tối mạo hiểm. Lý do vẫn giống như lần trước, ván này phải cược trời. Quân mặt ta không thể không cược, thân phận của hắn bây giờ chính là một vị siêu cấp cao thủ đối mặt với khiêu khích của người khác như vậy mà còn thờ ơ. Vậy, ba lượt cường thế chấn giết cũng chẳng khác nào không có. Cho nên, quân mặt ta không có đường lui, dư nhất bán không thể không chết. Dư Nhất Bán thê thế thét dài. Ta gọi ngươi là tiện bối, Ôm tồn nói với ngươi. Ai ngờ ngươi lại dám vũ nhục ta. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Ngươi sợ hay không sợ Lão Phu? Lão Phu một chút cũng không thèm để ý. Lão Phu chính là quyết định giết ngươi. Quân mặt ta hư lạnh một tiếng quát. Dư Nhất Bán. Ngươi đã chỉ còn lại một đứa. Còn sắm cũng không có ý tứ gì. Để Lão Phu tiễn một nửa của ngươi lên đường. Đi theo nửa kia làm bạn đi. Đột nhiên. Thân hình hắn không hề có chút dấu hiệu nào, phiêu hốt bày tởi, Dương Nhất Bác có chút bất an xoay chuyển qua cười duy nhất của mình, lại phát hiện tử kinh hồng cùng với tiêu vị thành được thói lùi hại bước, ánh mắt nhìn mình rõ ràng, có một loại ý tử, người cứ thử đi. Dương Nhất Bác bắn trong lòng đại định, biết rõ bọn hắn sẽ không thể mặc kệ và vứt bỏ mình, chỉ cần mình có thể đỡ được đợt công kích thứ nhất của thần bí hắc bào nhân, lập tức có viện thủ. Thần bí nhân trước mắt có thể một kích giết chết trí tôn lệ tuyệt thiên là cực hẳn, chứ hẳn có thể giết chết người đã sớm đặt đến trí tôn như mình. Ít nhất, một chiêu khẳng định là không thể. Mình chỉ cần đỡ được bù chiêu của hắn mà không tổn hại. Mọi người sẽ có dũng khí vây công hắn. Nghĩ đến đây, dũng khí đuổi lên, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Một chân đạp mạnh dẫn đầu nhảy ra ngoài. Đơn trưởng dờ lên, ống tay áo trống trơn, bên trái lăn không mà cuộn. Thậm chí... Có tiếng gió phần Phật giống như Nguyễn tiền Khi ống tay áo như tròi quất đến hắc bào nhân, hắn dù sao vẫn kiên kỵ thực lực, quỷ thận khó lượng của đối phương, không dám dùng tay phải của mình. cẩn thân tiến công, dùng ống tay áo tấn công, cho dù tổn thất cũng không sao. Nếu dùng tay phải, có thể bị đối phương trực tiếp vế đi, cho nên tay phải của hắn luôn luôn quán trú toàn thân công lực, tùy thời chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Thậm chí toàn bộ công lực trên tay phải có thể trở thành lực lượng, trở ngược được. Nếu thật sự không thể toàn thân trở ra, như vậy tha trăng chịu nội thương, cũng không muốn lợi dụng công lực phản tích trở lại thoát thân mà đi. Đã bố trí đủ loại, cũng chỉ cậu có thể đỡ được. được công kết thế dứt của thần bí nhân này, đúng là bức đắc dĩ. Không thể không nói, quân mặt ta giả dạng hắc mạo nhân có khí thế kinh thiên động địa, đối với dư nhất bắn quá thực quá trung động. Nhưng quân bạc tà chính là cần hắn như vậy, nếu dương nhất bắn toàn lực tiến công mà nói, ngược lại sẽ tạo thành phiền phức lớn cho quân bạc tà, thậm chí đủ để tạo thành điểm chí mạng, dù xa thực lực hắn cũng vượt qua quân bạc tà, nhìn khắp toàn trường chỉ có mai tuyết yên có thể thắng được dễ dàng. May mắn là hắn không dám, khoảng cách ở sông phương không xa, nhất đời đã tiếp cận. Cùng một chỗ, quân bạc tà tự nhiên chậm trải tiến lên, dương nhất bắn lại khẩn trương hạn chế hơn nhiều, trên mặt thậm chí toát ra mù hôi lạnh. Đám người mai tuyết yên, cũng như đám người tử kinh hồng đối diện, biểu tình giống nhau, đều tụ tập toàn bộ tinh thần lực bản thân, dùng thần thức cảm ứng. Quan sát một trận chiến này. Sau một trận này, thực lực hấp bạo nhân tất nhiên hoàn toàn thể hiện ra, giờ khắc này quan hệ tới sự tộn vong của cả quân gia. Hai người nháy mắt tiếp cận, dư nhất bán, chứng kiến trong mắt hấp bạo nhân đối diện quan mang thăm thúy như biển, cho dù rõ ràng, đã chuẩn bị vẹn toàn, vẫn cảm thấy mặt tranh hoảng hút ông tay trái, xót một tiếng, kém tra một đường hướng đến trước ngực quân mặt tạ, nhưng thần bí nhân đột nhiên không thấy đầu, ở trước mặt mọi người biến mất ngay trước mặt dương nhất bán. Tất cả mọi người chấn động, dùng hết toàn bộ thần thức dò xét, thế những cái gì cũng đều không dò xét ra. Chẳng lẽ, hắc bào nhân kia cứ như vậy tiêu thất cả? Mà đúng lúc này, đột nhiên, dương nhất bán phát ra một tiếng trống thảm thiết. Âm thanh cao vút vang đến chính tận may, tiếng kêu cực kỳ thê thảm dọc chư trút ruột trút, trút gàng. Mọi người trừng mắt nhìn, không khỏi một trận trận mắt há hốc mồm, ở trên chân còn lại của Dư Nhất Bán. Một đoàn lửa ngâm đen không nhanh không chậm, thiêu đốt lên. Dư Nhất Bắn kêu lên một tràn dài thảm thiết. Ở giữa không trùng cố gắng vung tay như gió lóc, muốn dùng gió dập tắt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa bầu đen này cũng không chịu ảnh hưởng gì, cứ như vậy mà không nhanh không chậm thiều đốt. Những người có ánh mắt tin tưởng được có thể nhìn ra, tốc cước của Dư Nhất Bán trong nháy mắt đã ngắn lại một phần ba. Không ngờ! Chỉ thời gian ngắn, mấy cái nháy mắt, ngay cả một chút xương cốt máu tịch cũng bị thiêu hủy không còn. Dư Nhất Bán kêu lên cực kỳ thê thảm, đột nhiên nặng nệ hạ xuống, hắn rút cuộc không chịu nổi tuyệt đại thống cổ cùng với tuyệt đại sợ hãi này. Dùng huyền được bao phủ bàn tay phải, hoàn hảo còn lại, muốn đánh xuống mụ trưởng, nhưng chữ này vừa đánh xuống, ngón tay vừa mới tiếp xúc với gọn lửa màu đen kia. Dư Nhất Bán đột nhiên là kêu lên thảm thiết hơn cả người hắn đều trung chảy, con mắt duy nhất trừng lên cơ hội muốn trụng ra ngoài hóc mắt, trên trán gân xanh phồng lên giống như một đám dun bò. Năm ngón tay đều bắt lửa, vẫn là ngọn lửa màu đen ngợm kia. Hỗn độn hỏa Gặp mộc đốt bọc, gặp thủy đốt thủy, gặp kim đốt kim, gặp thổ đốt thổ, gặp khí đốt thủy. Trong tinh địa quyết không tồn tại thứ gì, hỗn độn hỏa không thể tiêu đốt. dương nhất bắn ba một tiếng trơi trên mặt đất, ngọn lửa trên chân đã thiêu đốt tới đuổi. Trên tay, lửa đã thiêu tới vài, vẫn là không nhanh không chậm thiêu đốt lên, chậm rãi tao nhã từ hồ, cháy lên một điều mũa. Thần bí, quý phái, lại như đang cử hành một loại nghi thức tôn giáo thần bỉ Mọi người trừng mắt há miệng, nhìn thấy dư bán nhất. Ở trong ngọn lửa thống khổ dễ dừa cá người trung lên. Hỗn độn hỏa thiêu đốt trên người hắn, đang kịch liệt co trúc đại trên thân thể của hắn, ngân cút trên người của hắn, cũng từ chỗ đó từ từ biến dạng. Nhưng ngọn lửa tạm thời thiêu đốt Đến vị trí yếu hại Thường, trường tương trữ vô tình Trước ra khỏi vỏ Nhân kiếm hợp nhất, như một đạo cầu vòng Vạch giữa không trung, một kiếm chém lên bã vai Một kiếm chém lên đùi dư nhất bán Đem hai bộ phận Đang cháy chặt đứt Người nghĩ chỉ cần đơn giản dễ dàng như vậy sao Một âm thanh lãnh đạm Đấy cực điểm nhẹ nhàng vang lên Mọi người hóng sờ nhìn lại Chỉ thấy dư nhất bán Vốn đang nằm trên mặt đất đột nhiên Một đoàn bóng đen xuất hiện trong gió tuyết, chính là Hắc Bạo Nhân. Hắn rõ trang vừa tiêu thất không ngờ lại có thể đột ngột xuất hiện, chỉ thấy hắn thương hại nhìn chữ vô tình, chăm trại nổi, người này ta muốn giết, cho dù ngươi có biến hắn thành tạng phế cũng vẫn không thể không chết. Nói xong duỗi tay ra. Chỉ có hai mảnh hắc sắc hỏa diễm đồng thời xuất hiện giữa màn đêm. Bầu trời gió tuyết gào thét, hai luồng hắc hỏa giống như mở ra cánh cửa địa ngục. Lúc này, ngọn lửa trên người dư nhất bản, tự như hai con hỏa long lây động trong gió tuyết. Chữ vô tình, ngươi có muốn nếm thử một chút không? Quân bạc tà hử một tiếng lành lành nổi. Chữ vô tình sắc mặt cài biến, lùi ra sau hai bước, tay chân có chút chung chạy. Nhìn thảm trạng của Dương nhất bắn như vậy, hắn nào còn có nửa điểm hứng thú nếm thử? Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy trong trận Doanh bên bệnh hồ lẩn. Chữ vô tình buông kiếm. Chữ vô tình ngẩng cao vừa cú sướng nhìn, đột nhiên sợ hết hồn, vội vàng buông tay. Trường kiếm rơi trên mặt đất vang lên một tiếng, khi thấy trên thân kiếm một đòn hắc hỏa nho nhỏ chậm rãi lan tràn tiêu đốt, đã đem mũi kiếm tiêu đốt mất một gốc. Vừa trời một kiếm cô hắn chặt tức cánh tay, cùng với đùi dư bắn nhất. Trên mũi kiếm cũng chạm phải hắc hỏa, không ngờ bất tri bất giác đã tiêu đốt lên, đáng sợ nhất chính là hắc hỏa này hoàn toàn vô thành vô tức, không có đứa điểm diệt lượng, ngay cả im túc cũng có thể tiêu đốt. Nếu không phải Đồng bọn phía sau nhắc nhở Sắc mặt trữ vô tình nhất Thời trắng bệnh như vậy Nghĩ lại mà không ngừng kinh hại Nếu như mình cứ như vậy cầm kiếm trở về Chỉ sợ trong nhớ mắt công phu Đã thiêu lên tay mình Lại nghĩ đến tình cảnh bi thảm Của dư nhất bản, Hắn chút cuộc nhịn không được trùng mình một cái Nhìn trường kiếm cho mặt đức Bị hắc hỏa chầm trải thôn về từng chút tim trữ vô tình đau như dao cắt Đây chính là binh khí mình yêu thích nhất Lại nhìn dư bán nhất, đã thấy hắc hỏa không biết từ khi nào đã bốc lên lần hai. Phía dưới đã thiêu đốt, tiểu phúc. Phía trên đã bị thiêu đốt, chỉ còn lại nửa hộp sọ và một bên ngực. Giờ phút đầy dư bán nhất trước cuộc đã không còn tiếng kêu gào, nhưng vẫn còn lưu lại một hơi thở. Đây cũng bởi vì thân mệnh hắn, huyện công cao cường, khí mạch trầm sâu. Nhìn thân thể hắn co giật, có thể thấy hắn đang thống khổ, như chịu tra tấn của địa ngục. Dù bắn nhất trước cuộc cũng đã chết Ngay cả một chút trò cốt cũng không lưu lại Dưới sự thiêu đốt bá đạo của hỗn độn hỏa Thậm chí Cả cơ hội hóa thành xương khoái cũng không còn Cứ như vậy u mê mà chết Từ đầu tới cuối Cũng chỉ mới quơ quơ ống tay áo Đối phương thậm chí chưa động thủ Cười nhiên mặt danh kỳ diệu Lửa từ dưới đất bốc lên Cứ như vậy thiêu đốt hắn Mãi cho đến chết thần trí hắn vẫn thanh tĩnh như cũ Phải chịu đựng cực đại thống khổ Loại cảm giác kinh khủng tuyệt vọng khi thân thể mình từ từ bị thiêu đốt, chậm trải biến mức này, tất cả đồng bọn chiếm hữu là không ai có thể giúp mình. Điều trơ mắt nhìn mình chậm rãi biến thành cho bụi. Mọi người nhìn không chớp mắt. Quả nhiên hắc hỏa khủng bố không dị không thể thiêu đốt, sau khi đốt sạch thân thể dư bán nhất của bội kiếm của chữ vô tịnh, vẫn tiếp tục thiêu đốt trên mặt đất, thủy chung công tắc. Hát bào nhân vậy tay. hắc hỏa từ từ bay lên, rơi vào trong tay hắn sức cuộc biến mất không thấy trên mặt đất chỉ còn lại vùng trống trống không còn một chút hại cốt mạnh kiếm nào nhìn thấy khoảng trống bắt bắt kìa mọi người đều ngận ngơ không nói gì giống như một đám tượng đất sau một lúc lâu không nói gì tự kim hồng thở dài một hơi đột nhiên phát hiện trên chán mình có gì đó đưa tay, quệt qua lúc này mới biết không biết từ lúc nào mình đã đổ mồ hôi đậu một trần gió lành đi qua trong lòng lạnh lẽo giống như bị tưới một gầu nước lạnh Thực lực của dư bán nhất, cùng mình, đại khái tương đương, mình có thể hơn một chút nhưng trên lệch tuyệt đối không lớn, thế nhưng hắn lại bị người ta nhẹ nhàng, hành hạ đến chết, thậm chí ngay cả người ta động thủ tra sao cũng không biết. tuy nói là người trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo, nhưng ngay cả bao nhiêu người đứng xem như vậy, không một ai phát hiện ra bào nhân kia tra tay như thế nào, nếu hắn nhầm vào đồng phủ thì thế nào, mình có thể may mắn thoát được không? Đáp án là không. Điều này đã quá trỏ chẳng không tưởng phải phân tích lung tung nữa. Tiếp tục nhìn sang những người khác, mọi người cử động không sai biệt lắm, ánh mắt đầm đầm, thân thể cứng đờ, trên mặt mồ hôi đầm đìa chảy. Những người này, năm xưa, có ai không phải từng hoành hoành thiên hạ, quát tháo trung trời. Nhưng giờ phút đầy, tất cả mọi người tụ tập tại đây, không ngờ vẫn bị người đòi dọa đến mức như vậy. Chuyện này cũng chỉ có thể nói, thực lực của hát bạo nhân kia quá thực, quá quỷ dị biến thái đi tử kinh hồng, ngươi còn có lời nào chưa nói không? hay là có chuyện gì cần phải cùng ta thương nghị? khuôn mặt ta chấp tay sau lưng, ánh mắt lạnh đạm dừng lại trên người tử kinh hồng, lanh lành hỏi. cơ hồ đồng thời khí thế hắc bào nhân trở nên phi thường không ổn định, dường như đã tràn ngập tức giận, khí thế cuộn bạo giống như biển khơi cuộn sóng, sóng dần ngập trời. từng đợt từng đợt trùng kết tới, tử kinh hồng lấp lóp kinh hãi. Biết rõ hát bao nhân cường đại trước mặt này, hiển nhiên đã sắp sửa đến giới hạn bụng đổ. Nếu mình không thể lập tức đưa ra một câu trả lời thuyết phục, chứ sợ hắn sẽ lập tức tra tay, diệt sát toàn bộ bệnh cùng với những người bên cạnh. Thế nhưng, hắn nào biết được, hiện tại trong lòng cương mặt ta có thể nói là gấp gáp đến mức không chịu đuổi. Lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi, khởi động âm dương động, còn chưa có việc gì, nhưng vừa dùng đến hỗn độ hỏa. Thì vô cùng trực vật Hơn nữa, càng ngày càng có cảm giác không ổn Năng lượng dần dần sao động Thậm chí có cảm giác không thể khống chế được Quá trình dung hợp lúc này đã được một thời gian dài Tinh thần của quân bạc ta đã dần dần Không thể chịu nổi năng lượng của hồng quân tháp tuy lúc đều có thể không khống chế được Tới lúc đó hắn cũng có thể bất lực Nếu tiền bối đã coi lệnh Vậy chúng ta lập tức lùi đi Bớt quả, về chuyện thần đăng vẫn thỉnh tuyệt bối cần nhắc một ít dù sao đoạt tiên chi chiến cũng không phải là việc của triền ai mà chính chuyện của cả huyện giới là đại sự liên quan đến tương lai của huyện huyện đại lục tự kinh hồng cung kính khâm người ả chuyện này trong lòng ta tự biết xử lý đợi thời cơ tích hợp ta sẽ đi tam đại thánh địa một lần <tạc> tam đại thánh địa ta nhất định sẽ đi khuôn mặt ta chăm giọng chăm chạy nổi, nhưng trong lòng lại đang thầm cắn chân bất quá ta cũng không Đi đem thần đăng cho các người Mà là đi trúc giận Đi giết người Có gan khi dễ vương gia ta như vậy Lần này sao lại không trả lại Cho lấy một chút Làm thế nào thể hiện cho Tam Đại Thánh Địa Một mảnh thịnh tình Đã như vậy Đa tạ tiện bối cho phép Tử Kinh Hồng vui mừng khôn xiết, Thi lễ tật sau Sôi lại có chút lắp bắp nổi Nhưng không biết vào thời gian nào thì Đủ rồi Trong vòng hai năm chậm nhất Trước đoạt thiên chi chiến, ta sẽ đích tận đến Tam Đại Thánh Địa. Bọn người còn chuyện gì sao? Không có chuyện gì biến đi. Quân gia đây này, sau này đừng có chọc đến. Nếu còn muốn nói gì, vậy cũng không cần đi nữa. Bên ngoài các người như thế nào, lão phụ cũng không có hứng tú đi quản. Ta chỉ nói đến đây thôi. Quân mặt ta cảm giác đầu đau như muốn nước trà, linh hồn tựa hồ như bị xé trách, hắn ngừng như muốn trên lên thành tiếng. Quân mặt ta thậm chí cảm giác được thống khổ như vậy, Chưa chắc đã thấp hơn dư bán nhất vừa rồi, phải thừa nhận thống khổ của hỏa thiều. Vậy xin tiền bối cho biết danh hào, để cho tại Hạ trở về cũng có một chút khai bảo. Tử Kinh Hồng đã quyết định trời khỏi phất tay một cái làm thủ tế tổng cộng 89 người của tam đại thánh điệp, vô luận bị thương hay không, đều tụ lại một chỗ chuẩn bị trời đi. Độm thế tiên cung tuy chẳng bi phẫn nhưng cũng không có biện pháp, dư nhất bán hiện tại, ngay cả một sợi lông cũng không còn. Cho dù bi phẫn, cũng có thể làm sao? Báo thù à? Quả thật là nói giỡn. Vui giảm chết một con kiến. Con kiến khác cũng muốn báo thù, nhưng vấn đề là báo thù như thế nào? Hết thảy, chỉ có trở về thỉnh công chủ cường nhắc quyết định. Hiện tại nếu miễn cưỡng ra tay, bất quá chỉ là bỏ đi thêm vài mạng người. Mắt thấy chí tôn Kim Thành cùng mộng huyện Huyết Hải chuẩn bị bỏ chạy. Đám người trữ vô tình cũng đã chuẩn bị bỏ chạy theo. Lão hủ phong tuyết tuyệt tình, năm đó có một ngoại hiệu gọi là tuyệt tình, trảm thiên. Quân mặt ta hư lành một tiếng nói, nếu như quân đệ nghìn năm trước vẫn còn, hẳn có thể biết tên lão phụ trở về hỏi tiện bố các người đi. Tự kinh hồng dùng sức hít một hơi, phía trước đỡ đã cắn phải đầu lưỡi, trong lòng một bánh trung động. Khó trách, lại có thể, có thủ đoạn, đoạt thiên địa tạo hóa như vậy, người trước mắt không ngờ là một siêu cấp lão có vật giống như ngàn năm. Không biết nói gì nữa, hắn cung kính thi lễ. Phong tiền bối, tại hạ xin cáo tự. Tùy thời nên đoán phong tiền bối, tiên giá hoàng làm tam đại thánh địa. Quân mặt ta hừ một tiếng, không đáp lại. Khoanh tài sai người không để ý tới, khí thế trên người cũng càng thêm cuộn bạo. Cũng đã đến thời điểm giới hạn không thể khống chế nổi. Nhưng một đám người tự kinh hồng lại một lần nữa hiểu lầm. Cảm giác lão tiền bối sống hơn ngàn năm này đã rất bức mãn với sự dây dưa của nhóm người mình. Tùy thời đều có thể trả tay, không khỏi đều kinh hoảng trong lòng. Tử, kinh hồng, vội vàng, quyết đoán, quát lên. Đi! Tám mươi chín người đồng thời bay lên, tốc độ của cường giả cấp bậc trí tôn cực kỳ mau lẹ, Vừa lóe lên, đã muốn vượt ra ngoài tường bao của quần già, cơ hội trong nháy mắt đảm, tiêu biến trong gió tuyết mờ mịt. Cuối cùng cũng đã đi, cuối cùng cũng đi sạch trời. Quân bạc ta, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã sớm chống đỡ không nổi áp lực cuối cùng của Hồng Quân Tháp. Quân bạt Tà lúc này đã sớm đến cực hạn giống như tôn hành giả bị đè ép dưới ngũ hành sơn. Hồng Quân Tháp vốn là thế gian vô thượng thượng vật, bộc phát ra uy luật làm sao thân thể phạm phu tục tử của quân công tử có thể đủ khả năng thừa nhận. Quân bạt Tà phát huy toàn bộ tinh thần lực, nỗ lực để công khai dung hợp với Hồng Quân Tháp đổi lấy đại giới sử dụng. Hậu quả là toàn bộ tinh thần bản thân toàn diện phản vệ, còn phải gánh chiều toàn bộ áp lực của hồng quân thách. Nếu không phải quân mặt tà kiên nhẫn kinh người, tận lực chống đỡ, một chút cũng không dám lơ là, chỉ sợ đã sớm hụ phi phách tán. cương địch cuối cùng trời đi, tâm thần của quân mặt tà cơ hồ thả lỏng theo bản năng, một cỗ khí thế cuồng bạo dị thường giống như thuốc nổ ầm ầm, bạo tán. Một cỗ khí thế gần như không thể chống đỡ lại bùng nổ, khiến cho đám người mai tuyết yên. Muốn tiến lên cảm ơn cũng không chịu nổi, mà ngạt thở, một cổ thiên điệp chi uy, bàn bạc hiện ra trước mắt, nhìn không nổi, dâng lên một cổ kính sợ từ tận đáy lòng, có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Các đội viên của tàng thiên phệ hồn, tu vi hơi yếu, càng không nói đến một ít gia đình quân dạ, đều quỳ bình bịch xuống đất, vì cổ khí thế này áp đạo, thậm chí nhiều người trực tiếp phục xuống sát đất. Áp lực khổng lồ chưa từng có theo sau chính là vô hạn thống khổ. Sau khi địch nhân rút đi, điên cuồng trùng kích thưởng thức quân mạc tà, hắn rút cuộc nhìn không được chân chỉ thành tiếng. Sau đó sót một tiếng biến mất không thấy. Hắn thậm chí không kịp nhìn qua xem quân giả tổn thất gì. Ngay cả gia gia của Tam túc bị thương như thế nào, tinh thần lực đã bị đánh nát. Tiếp theo liền bị hồng quân tháp hút vào, hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Quân chiến tiên cùng quân vô ý vốn đã nghĩ rằng phải chết, sớm đã tuyệt vọng, không nghĩ lại được cứu trợ. Không ngờ tình thế đảo ngược, cố gắng cưỡng thân thể bị thương, muốn tiến lên cảm ơn, nhưng không ngờ vì âm nhân cứu mạng lại đột nhiên biến mất. Tính tình thật kỳ quái. Trong lòng phụ tử hai người cùng nghĩ, nhưng nghĩ đến nhân vật lợi hại như vậy, dĩ nhiên lại là, là sư phụ quân mạc tạ, hai người lại không nhịn được vui sướng. Trải qua chuyện này, quân gia trong một thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình gì. Quân chiến tiên thở dài một tiếng, nhìn đóng hỗn độn trong viện, trong lòng an ủi một chút. May mắn không có thương vọng quả lưỡng Thật sự là quá may mắn Quân Chiến Thiên thẳng nhiên tra lệnh cho mọi người quét dọn Khôi phục mọi thứ Mọi người nghỉ ngơi Quân Lão Gia Tử cũng không dám nói thêm gì Nhưng khẩu khí cũng thân thiết không ít Việc này mọi người ở đây tối đa Đều có thể cảm thụ rõ ràng. Quân Lão Gia Tử rất rõ ràng, Toàn bộ mọi người ở đây Đều là trụ cột chân chính của quần già Chân chính có thể dựa vào Những người này sau này sẽ là người trong nhà Cũng là người nhà không cần nói cái gì cảm kích, nhưng lại cần toàn tâm toàn ý, mưu cầu phúc lợi cho họ, đây mới là việc vị gia chủ cần phải làm. Còn về phần những kẻ không đến, quân Chiến Thiên đã dự định sau trận phong ba này, toàn bộ đuổi đi, chỉ biết cùng hưởng phúc, cũng không thể chung hoàng nặng, lưu lại còn không có ý nghĩa gì. Ăn bài xong, quân Chiến Thiên mới nhanh chóng dàn dò quân vô ý. Nhanh chóng đi xem bạc ta thế nào trang diện lớn như vậy, thế nào nó lại không xuất hiện? Quân vô ý lĩnh mệnh mà đi, mà bên cạnh Mai Tuyết Yên cũng chấn động mãnh liệt. cự ly Mai Tuyết Yên gần với quân Mạc Tà nhất, bản thân nàng cũng có thực lực cao nhất ở đây, mà quân Mạc Tà trước khi biến mất trên chỉ một tiếng. Tuy rất nhỏ bé, như không thể nghe thấy, nhưng vẫn bị nàng mẫn cảm phát hiện, chỉ trong một thoáng, trong lòng nổi lên, kinh đào hại lãng.